chương một a i m ư chúng mày không nên động vào người phụ nữ của tao y ế n thanh ti hừ lạnh một tiếng cuối cùng cũng yên tâm ngất đi nhạc thính phong dây cô này y ế n thanh ti tỉnh lại đi c h ì ý hiến thanh ti không động đậy gì nữa nhạc thính phong nít miệng miết cằm cô thấy má đã sưng đỏ ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn anh b u ô g cô ra nói sau này để xem em có chịu ngoan ngoan không nhạc thính phong lạnh lùng quét mắt nhìn hai tên đang nằm dưới đất một trong hai tên có vẻ như đang muốn bỏ dậy anh c ở i nhạt đạp hàn xuống tên đó khẽ rên nhắm chặt mắt lại đâu hẻm có ánh sáng truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh ầm bị văng lên bên đó mau đổi theo sáu có tầm t r ụ c tên đang đổi tới nhạc thính phong vác khiến thanh ti lên chạy chạy được vài bước anh lại quay lại nhấc chân đạp thẳng lên hai tên còn đang nằm lăn lóc trên mặt đất người phụ nữ của tao mà chúng mày cũng dám động nhạc thính phong từ sáng sớm đã ra ngoài đi khảo sát từ sáng tới tôi anh đều ở cảnh thành cũng không có phải không có chuyện gì để làm m a i tới tôi anh mới trở về anh biết tối nay hiến thanh ti sẽ đóng máy đợi tới hơn mười giờ vẫn chưa thấy người đâu anh đành ra ngoài kết quả đi được nửa đường thì gặp tiểu tử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 cưỡng hiếp rồi quay phim lại thì sẽ cho chúng tôi một khoản tiền lớn nhạc thính phong lau mồ hôi trên trán gật đầu được chín anh tựa hồ như nói với người qua đường trên người cũng không thoát ra bất cứ ý rết chóc hay phẫn nộ nào anh liếc mắt nhìn yến thanh t h i thấy cô nhắm mắt sắc mặt kém vô cùng nhạc thính phong véo mặt yến thanh t h i tao có thể tha cho bọn mày một mạng nhưng đáng ra chúng mày không nên động vào người phụ nữ của tao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 nhạc thính phong điếm môi nhạc thính phong lại sờ lên mặt y ế n thanh ti nhìn thấy chưa tôi còn nhanh hơn cả đ ẩ y tớ của nhân dân đấy nhé em nghĩ xem nên cảm ơn tôi thế nào đây y ế n thanh ti vẫn mê man không n ú c n í c h rất ngoan ngoãn nhạc thính phong thấy thú vị người phụ nữ này đã từng biết điều như thế này bao giờ chưa nhỉ không sờ thì hưởng quá thế là anh lại vuốt ve cô thêm vài cái 11. t i ế n thanh ti mở mắt đầu đau như b a b ổ trước mắt là một mảng tối đen cô ô m đầu đau đớn d ê n lên nhưng ngay sau đó t i ế n thanh ti liền chạm phải một cơ thể ấm áp cô giật mình cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê bất tỉnh bị bỏ thuốc suýt nữa bị bắt cóc cuối cùng nhạc thính phong tới t i ế n thanh từ từ từ ngồi dậy nhưng ngay sau đó lại bị người ta kéo về cơ thể ấm áp gặp xuống đừng động đậy em muốn bị cả đám người đó luân phiên nhau tới hay muốn để mình tôi lên âm thanh trầm khàn có chút ngãi ngủ còn có chút uy hiếp tiến thanh ti nghe thấy giọng nói này thở p h à o một hơi xem r a vận của cô còn tốt lắm tiến thanh ti cười khanh khách đầu đau nhưng trong bóng tối ánh mắt cô vẫn trong sáng cô cười nói đều là chó cả cùng lắm thì một con chó cắn không thảm tới vậy thôi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 cái này phải xem con chó đó là ai nữa nếu là em năm chắc tôi sẽ nói thoải mái thật đấy i ế n thanh ti hơ hơ tám cô cúi đầu cắn mạnh vào cổ nhạc thính phong nhạc thính phong đệ mẹ trong phút chốc i ế n thanh ti ngẩng đầu lên trên răng còn vương chút máu cô liếm vết máu trên khỏe miệng dễ chịu không nhạc thính phong đau nhưng vẫn nói dễ chịu yến thanh ti con mẹ nó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 em còn phải tới lấy lời khai đấy nhạc thính phong thật sự thấy bản thân ấm ức quá hiến thanh ti dù sao cũng là tôi cứu em có phải em nên nói với tôi một tiếng cảm ơn không chương một trăm hai mươi tám có ăn không đây hiến thanh ti khinh bỉ thuận miên nói ờ cảm ơn chỉ vậy thôi b ụ ộ c hiến thanh ti bật đèn trên đầu giường lên ánh đèn mờ ả o ấm áp nhưng ánh mắt hiến thanh ti lại trói dị thường cô nói vậy anh muốn thế nào lên giường đầu lưới hiến thanh ti đều bị cắn rách hết cả lúc mới tỉnh dậy cô chỉ cảm thấy đau mỗi đầu giờ đầu hóc thanh tỉnh rồi vết thương ở đầu lưới lại bắt đầu hần hần đau đặc biệt là lúc nói chuyện răng sẽ cả vào vết thương càng khiến cô đau tợn nhạc thính phong tức không nói nổi em sáu hiến thanh ti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 lại quá có lỗi với bản thân 10. chương một r ư ơ chín ông đây lăn vào rồi đấy lúc này nhạc thính phong đang quằn quại cực độ ăn hay không ă n đây nhạc thính phong nhịn hết sức cực khổ anh bông cảm thấy sao mình phải khổ thế chứ anh cứu hiến thanh thi chuyện lần trước coi như huề nhau nếu như cô đã khiêu khích tới vậy mà anh còn không phát huy thì có còn là đàn ông nữa không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 nên tới đồn cảnh s á t thôi vừa mở cửa ra cô liền sửng sốt anh mười nhạc thính phong dựa vào bức tường đối diện cửa dưới chân là một đống tàn thuốc anh ngẩng lên nhìn yến thanh ti mặt không chút biểu cảm mắt đã động đầy tiêm máu nhưng rõ như đang nói con mẹ nó cô thật quá nhẫn tâm yến thanh ti chín cô cứ tưởng rằng trong tình huống như vậy nhạc thính phong đã g i ậ n tới mức đó nhất định sẽ đi ngay trong đêm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 với chỉ số thông minh của cô ta ước chừng còn chẳng nghĩ ra biện pháp trả thù như thế này ấy chứ chương một trăm ba mươi mốt em xem số mệnh đã định săn em là của tôi nhạc thính phong kinh ngạc đ ệ n h tiến thanh ti bị đánh cháo mất rồi à cô ta mà nhận từ thế này à đáng nhẽ cô ấy nên nghĩ cách chỉnh chết con nhỏ hứa thiến hy đó chứ hứa thiến hy đang khóc hăng say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 em nói xem đúng thế không nào khoe miệng hứa thiến hy cứng đờ giật giật đúng là em đương nhiên em không phải hứa thiến hy nghĩ thầm t hiến thanh t i tuyệt đối không tốt bụng đến thế đâu giúp đỡ cô ta rốt cuộc t hiến thanh t i đang có tính toán gì trong đầu thế ở đ ồ n công an t hiến thanh t i thuật lại sự việc để phía công an ghi lại lời khai cảnh sát không tìm được chứng cơ hứa thiến hy mua người bắt cóc t hiến thanh t i nên đành thả cô ta ra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 hứa t h i ê n hy cô đi chết được rồi đấy hứa t h i ê n hy run rẩy cô ta biết thủ đoạn của yến thanh t i rất độc ác nhưng cô ta cũng coi ô dù đấy nhé cô ta không sợ hứa t h i ê n hy ưỡn ngực như một con công tiêu ngạo lên xe yến thanh t i nhìn theo bóng dáng của hứa t h i ê n hy lắc đầu bao nhiêu năm rồi chơi đi chơi lại mãi một trò chẳng biết chơi trò gì mới mẹ t í à. ba năm trước hiến như kha cũng bỏ thuốc cho cô rồi gọi bọn lưu manh đến hôm nay hứa thiến hy cũng lại dùng chiêu này chẳng qua hứa thiến hy không gọi cho đám phóng viên mà thôi thủ đoạn của cô ta không độc gác bằng hiến như kha nhạc thính phong ôm eo hiến thanh t i cả nửa người dựa lên người hiến thanh t i nói đúng lắm năm đó tôi cứu em giờ cũng vẫn là tôi em xem số mệnh đã định săn em là của tôi rồi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 anh muốn xem cô ra tay như thế nào t i ế n thanh ti ở trong khách sạn này lâu như thế cô đương nhiên biết cách tránh đi các ca mê ra theo dõi đến trước cửa phòng hứa thiến hy t i ế n thanh ti rút ra một cái thẻ quẹt một cái mở cửa nhạc thính phong kinh ngạc em lấy được cái thẻ đó từ lúc nào thế t i ế n thanh ti khinh bị liếc nhạc thính phong một cái vấn đề ngu xuẩn như thế cô không muốn trả lời hứa thiến hy đêm nay phải quay phim không về sớm được trong phòng không có người tiến thanh t i vội móc một cái bình thuốc trong túi láo ra nhạc thính phong hỏi cô đấy là cái gì vậy tiến thanh t i vào trong phòng tắm tìm bàn trải của hứa thiến hy nhỏ hai dọn từ trong cái chai thuốc bé bằng chai thuốc nhỏ mắt ấy lên bàn trải cô nhết ngôi cười rõ kinh dị là thứ thuốc có thể khiến thái g i á m thành mánh nam khiến thạch nữ thành dân phụ anh có muốn một ít không tên một chứng bệnh của phụ nữ độc giả sẽ ở google để biết thêm chi tiết nhỏ thuốc vào nước hứa thiến hy chưa chắc đã uống nhưng nhỏ lên bàn trải thì khác cô ta có thể không uống thuốc nhưng không thể không đánh răng nhạc thính phong cau mày hiến thanh t i lấy đâu ra mấy thứ đáng sợ thế này anh ôm eo hiến thanh t i có chứ hai chúng ta mỗi người một ít hiến thanh t i đẩy anh ra anh muốn làm một trận ở trong phòng hứa thiến hy nhưng chỉ đây thì không nhé yến thanh t i mở he he cánh cửa liếc không thấy có ai vội vã lẻn ra ngoài đi ra khỏi khách sạn yến thanh t i nói với nhạc thính phong giúp tôi một tay đi nhạc thính phong nhúng mày ồ hôm nay còn nhờ tôi giúp em cơ à nói đi chuyện gì hai ngày hôm nay anh đều ở bên cạnh yến thanh t i vẫn cứ đợi cô mở miệng nhờ anh xử lý hứa thiến hy chuyện này đối với anh mà nói chỉ là việc còn con nhưng mãi mà cô chẳng chịu nhờ vả gì cả tiến thanh ti rút một tập giấy con con ra có khoảng độ hơn hai mươi tấm trên đó in hình phụ nữ ăn mặc hở hang còn có cả một dòng bốn điện thoại ít ít t i ế n thanh ti nói đi đi tìm chỗ nào đàn ông tụ tập ấy phát cho họ vẻ mặt của nhạc thính phong cực kỳ phức tạp phát tờ rơi đùa rỡ nửa n ngày rồi bảo anh đi phát tờ rơi hơn nữa còn là cái loại tờ rơi ba ha ha ha y ế n thanh ti nhìn thấy mỗi thơ cơ trên mặt nhạc thính phong như đang co giật cô bĩu môi không đi à thôi tôi biết mà nhờ anh cũng vô dụng để tôi tự làm vậy cô vừa dứt lời nhạc thính phong đã rằng lấy anh nghiến răng nghiến lợi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 chuẩn bị lúc nào cũng phải vạn toàn chỉ phát tờ rơi thôi sợ chưa đạt được hiệu quả cô rút điện thoại ra mở h ẹ chặt lên đăng ký một tài khoản mới đăng mấy bức ảnh hở hàng trên inter lên sau đó tìm một cái tên đủ tiêu chuẩn của gái thiến thiến tiểu yêu tinh sửa lại thành cái tên hay ho đó sau đó bắt đầu lắp nào huệ chát có một ứng dụng tìm bạn phải lắc máy mới dùng được quả nhiên chưa được một lúc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 nhạc thính phong về đã thấy yến thanh ti mặc đ ồ ngủ nằm lì trên giường gọi điện thoại alo chị mạch à chị nhờ người thông báo cho đám h ả ả dạ g i ở cảnh thành bảo với bọn họ là hứa thiến hy bán dâm bị bắt quả tang địa điểm là phòng 619 khách sạn tứ quý đầu bên dây bên kia chị mạch vừa nghe thấy đã hét tầm lên tổ tông của tôi hơi em lại chơi trò gì thế yến thanh ti ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong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 không chừng có khi còn vào được nhà họ nhạc ấy đó không phải là chuyện nghiêm túc cả yến thanh ti khinh bỉ nhìn anh đừng có quên tôi còn lập trí làm mẹ kế của anh đấy nhạc thinh phong yến thanh ti thấy thời gian cũng tương đối rồi liền thay một cái sim giác vừa mua bên đường gọi cho một trăm mười yến thanh ti bóp mũi dùng giọng điệu người phương b ắ p nói alo một trăm mười đó phải không tôi muốn báo cảnh sát một trường hợp tôi phát hiện đằng này đang có người vi phạm pháp luật vâng đúng chính là phòng 619 c ủ a khách sạn tứ quý thường có rất nhiều người đàn ông lạ mặt ra vào tắt máy t i ế n thanh ti đá đá nhạc thính phong dậy đi anh lái xe chở tôi đến cửa khách sạn tứ quý để làm gì xem trò hay chứ làm gì nhạc thính phong thở dài anh không phải tổng giám đốc gì cả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 đau lòng nha mọi người cầu an ủi chương một trăm ba mươi lăm người phụ nữ này độc đến đáng sợ tiến thanh ti liếc nhạc thính phong một cái sao thế có phải anh cảm thấy tôi quá độc các đúng không anh thấy dù sao thì đêm hôm đó tôi cũng chẳng chịu thương tổn nào mang tính thực chất cớ sao phải xuống tay độc các thế không để lại một con đường sống cho người khác không phải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 bắt anh ở đây đợi hai ngày liền còn bắt anh đi phát tờ rơi khiêu dâm giờ cô lại dám đá anh đi người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách qua sông đoạn cầu tá ma giết lửa còn không nhanh bằng cô ta thật là quá đau gác cô liếc nhìn xem trong phòng còn sót cái gì không về lạc thành chứ đi đâu nhạc thính phong nghiến răng trèo trèo muộn thế này rồi bói đâu ra v ẽ máy bay một mình em ngồi xe lửa về trác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 cô đang trong quá trình giao dịch với bọn họ bị chúng tôi bắt quả tang tại t r u n chứng c ứ đều đây cả cô còn muốn chối cái nữa sao tôi không tin các người nói gì tôi không tin không thể thế được hứa thiến hy phát điên cô ta sống chết gì cũng không chịu tin cô ta đang là diễn viên sằng giá có một cuộc sống tươi đẹp nếu như sự kiện mại dâm này biến thành thật thì sao vậy thì cô ta xong rồi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 mà sẽ nhờ đến pháp luật xử lý để trả lại công bằng cho nghệ sĩ công ty họ hơn nữa hứa thiến h i cũng tích lũy được một lượng f a n khá lớn ngay lập tức họ tụ tập nhau lại đi đến các bài bột công kích bọn họ tin chắc rằng những bức ảnh này là phổ tổ som nhất định là đang bôi nhọ r ồ i nước bẩn lên công chúa h i h i của bọn họ yêu cầu các chủ tài khoản xóa ảnh và xin lỗi ngay nhưng vì có quá nhiều người b o t hơn nữa mỗi người đều đảm bảo chắc chắn đó là hứa thiến hy không thể sai được kệ các người muốn oanh tạc kiểu gì cũng được tôi không xóa đấy tuy hạ sở tích hứa thiến hy bị bắt đã lên tốp s ệ ấp nhưng đại đa số mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ mãi cho đến nửa tiếng đồng hồ sau vậy bù chính thức của một hãng truyền thông giải trí lớn lên tiếng ngôi sao nổi tiếng ngọc nữ hứa thiến hy vào lúc 2 2 h 4 5 h tối ngày mùng m ư tháng 4 đã thực hiện hành vi bán dâm tại khách sạn i t i t ít bị cảnh sát của cảnh thành bắt quả tang tại t r ợ đồng thời còn có 4 n g ư ờ i đàn ông bị bắt cùng cảnh tượng lúc cảnh sát tập đến đúng là dâm huế hỗn loạn cái gọi là ngọc nữ thực ra là dục nữ chơi chữ ngọc và dục là đồng âm trong tiếng trung rất nhiều tài khoản vip đều nhất tề lên tiếng vậy khẳng định không phải tin tức lá cải v ỡ cẩn cho nên đề tài hứa thiến hy bán dâm bị bắt lại nhảy lên bảng hot sệ ập của hơi bù các fan của hứa thiến hy phát hoảng bởi các tài khoản vip đều bột hình lên sự thật rõ ràng khuôn mặt hứa thiến hy r à n h r à n h trong bức ảnh trần chuồng đã bị làm mờ nhưng hứa thiến hy có một bộ phận f a n trung thành vẫn một mực không chịu thừa nhận bảo đó không phải là công chúa hy hy nhà bọn họ nhưng không bao lâu sau đó đợt sóng c h i ề u lần thứ ba đến lần này không phải bất kỳ một hãng truyền thông nào hết mà là ấy bồ chính thức của cục cảnh sát cảnh thành đăng tải một m ẫ u tin tức ngắn gọn hứa 20, nữ nghề nghiệp diễn viên vào lúc 2 2 h tối ngày 10 tháng 4, bị bắt vì tội mua bán dâm tiến thanh ti nhìn thấy bài bột này cười quyến rũ vô cùng nhìn đi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 bảo tôi giúp cô ta những thứ này hiến thanh ti đều đã tính toán hết cả kẻ có tiền chơi ngôi sao chính là vì muốn dùng đồ tươi hàng ngon hơn nữa khoe r a còn rất có mặt mũi nhưng đến lúc cái h à o quan g của ngôi sao đã tắt rồi còn bị d è m pha cuốn thân đặc biệt là cái loại s ở căng đăn này ai muốn dính bảo hiến thanh ti lướt một loạt năm vị trí đầu trong tốp hot x ệ ập của lấy bố đều bị hứa thiến hy chiếm hết cả cái mạng xã hội toàn là ảnh bất nhã đã được làm mở của cô ta mà những ngôi sao bình thường có quan hệ khá tốt với hứa thiến hy đều cùng lúc lên tiếng thanh minh rằng thực ra bọn họ không thân thiết gì với hứa thiến hy cả còn cái gì mà không do nữa bọn họ sợ bị liên lụy đến mà những tin tức mang có sức công phá cao thế này căn bản chẳng cần ai ở đằng sau thúc đẩy nó tự động lan truyền đi khắp nơi thấy nó hót như thế này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 băng qua đường cái còn khoảng ba mét nữa là tới xe nhạc thính phong liền nghe thấy tiếng có người gọi anh thính phong nhạc thính phong mạnh lại là hạ lan phương niên hôm nay hạ lan phương niên ăn mặc rất trình tể vét đen cà vạt vân vân đứng giữa đường nụ cười vui mừng hiện lên trên gương mặt anh tuấn nhạc thính phong xách bánh bao và cháo chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cổ tay sắn lên lộ ra cánh tay chắc khỏe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 đông thấy hơi căng thẳng dù anh không biết sao lại vậy tiến thanh ti vẫn đang ngồi ở ghế phụ trong xe có điều cô lấy thảm quấn lấy cả người nhìn không rõ mặt chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đang buông xuống nhạc thính phong không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng anh quay lại cười nói sao cậu lại ở đây hạ lan phương niên đi tới trước mặt nhạc thính phong nết miệng câu này nên là mình nên hỏi cậu mới đúng dạo này chẳng thấy t â m hơi đâu cả chắc không phải là cậu tám chưa ngủ à làm gì vậy hay lại làm chuyện xấu xa gì rồi nhạc thính phong nhớ mày rõ thế cơ à anh làm chuyện xấu mà người khác cũng nhìn ra sao cậu có biết hai mắt cậu giờ trông thế nào không cứ như là bị đau mắt đỏ ấy nhạc thính phong không muốn để hạ lan phương niên biết tối qua anh đã làm gì anh lấp liếm k h ụ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 mình làm nghề gì chứ luật sư mà để bị người ta lừa chắc còn cậu đ ấ y bốn không ngờ lại đi xếp hàng ở quán ven đường để mua bữa sáng đây có còn là nhạc thính phong mà mình biết nữa không đây hạ lan vương niên chỉ chỉ ra xe nhạc thính phong mua cho người đang ở trong xe h ả mới mấy ngày không gặp cậu cũng học được cách thương hoa tiếc ngọc rồi cơ ả thật sự không thể tin nổi không định giới thiệu ả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 tôi còn có việc về trước đây gặp sau hạ lan vương niên gật đầu tối rảnh thì đi uống rượu để tối xem thế nào nhạc thính phong vây tay lên xe mười một nhạc thổ h ả o hôm nay nói sai mất rồi làm thế nào bây giờ đừng ai tố giác đấy nhé chương một trăm bốn mươi mốt nhạc thính phong anh không biết ngượng là gì hả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 nhạc thính phong cười gian t à em đang mời tôi lên nhà em đấy hả t i ế n thanh t i lấy gương ra nhìn mặt mình ngoài việc mặt cô có hơi sừng phù trông không ổn lắm ra thì mọi thứ vẫn ổn cô nhàn nhạt đáp tôi cứ tưởng trong lòng anh chỉ muốn bỏ chữ nhà đi luôn cơ đấy c h ư một trăm bốn mươi hai t i ế n thanh t i tổ sư cả nhà cô nhạc thính phong tám nếu bỏ chữ nhà đi vậy có nghĩa là tám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 nhưng xem ra vẫn rất ổn anh có hơi kích động trong lòng yến thanh ti mời anh tới nhà như vậy nói không chừng nói không chừng anh c ó thể hiên ngang bước thẳng vào phòng cô rồi đúng là không bó công sức mấy ngày nay ở cảnh thành cả đám tờ rơi khiêu dâm đó nữa thuần phục được yến thanh ti chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai thôi nhưng bảy cửa vừa mở yến thanh ti đã giật lại hành lý từ tay nhạc thính phong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 cuối cùng móc ra được mấy đồng xu trong túi áo nhét cho nhạc thính phong cho anh hết đấy tiền tiếp đi mua bánh bao đi sau đó duyên một tiếng cửa phòng lại khép lại tiến thanh ti cởi dày đổ ập xuống giường tâm trạng tốt vô cùng không còn áp lực gì chưa tới ba giây sau cô đã ngủ mất nhạc thính phong một mình đứng ngẩn ra ở cửa tới mười phút đồng hồ cửa phòng vẫn khép chặt không có chút động tinh gì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 con mẹ nó thật quá là nham hiểm nhạc thính phong cảm thấy anh thất đốc chuyện rõ như ban ngày thế mà giờ anh mới hiểu ra nhạc thính phong miết mấy đồng bạc trong tay răng cũng nghiến sắp vỡ đến nơi rồi ông đây lái xe cả buổi thế mà con mẹ nó cô chỉ cho tôi có mấy đồng bạc thế này mười một nhạc thổ hảo xin tạm biệt cái thế giới xấu xa này các người buông tay ra đi đừng có níu kéo tôi nữa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 đừng có lôi thôi nhạc thính phong mà điên lên thì không có nhận họ hàng thân thích gì hết b à có là mẹ anh hay không anh cũng chẳng màng nhạc phu nhân căn bản không dám chống lại bà nghiến rằng v ứ t thì v ứ t tám hứ nhạc phu nhân giận dỗi thao xuống tiện tay vứt luôn xuống đất ngũ tẩu cầm đi cầm ra chỗ khác đi đừng để t r ư ớ n g mặt đại thiếu ra ngũ tẩu vội chạy tới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 nhạc phu nhân nói phải rồi hôm qua lúc đang chơi bài bà hạ lan có hỏi mẹ con gái nhà họ sắp mười tám tuổi chuẩn bị làm lễ trưởng thành rồi muốn mời con tham gia đấy nhạc thính phong dây dây chán để sau hắn nói nhạc phu nhân lại gọi giật anh lại đợi đã vớt sợi dây chuyền đó đi rồi con mua cho mẹ sợi khác đi mẹ mặc kệ mẹ muốn sợi đẹp nhất tốt nhất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 nhạc phu nhân đuổi theo sau hỏi con trai con trai bốn đây chắc không phải là tiền người ta đưa để đuổi con đi đây chứ nhạc thính phong quay phát lại mẹ con thấy chắc bộ trang sức phỉ thúy kia mẹ không cần nữa đâu khu khu bốn cái đó bảy mẹ vừa nhớ ra bà vương hẹn mẹ đi đánh bài mẹ ra ngoài trước đây nhạc phu nhân quay người chạy mất dép nhạc thính phong lên tầng gọi điện thoại giang lai mua cho tôi một căn nhà ở cẩm tú viên không cần biết bao tiền lấy tiền đập chết nó cho tôi tám nhạc thổ hào đều tại các người cứ níu kéo tôi đấy giờ lại phải tiếp tục đối mặt với thế giới xấu xa này rồi chương một trăm bốn mươi lăm sao chị lại yêu em thế chứ tiến thanh ti bị cơn đói làm tỉnh giấc cô mở mắt nhìn đồng hồ cũng sắp tới một giờ chiều rồi cầm điện thoại lên xem có hai cuộc gọi nhỡ đều là của chị mạch gọi tới tiến thanh ti gọi lại chị mạch rất nhanh liền bắt máy tiến thanh ti nói chị mạch có chuyện gì vậy em mới ngủ dậy xong âm thanh của chị mạch hơi kích động tổ tông của tôi hơi chuyện của hứa thiến hy đang dùm ben cả lên rồi mà em còn có tâm trạng ngủ được hả tiến thanh ti vò tóc dùm ben lên em ơi có tâm trạng mà ngủ chứ chuyện mà không ầm lên em mới lo ấy chị mạch đẹ thấp giọng xuống chị có được tin nội bộ hứa thiến h i nói cô ta bị bỏ thuốc cô ta nói cô ta bị hoan cảnh sát giờ cũng đang điều tra nhưng không t r a ra được gì cả trước mắt vẫn xử lý như những vụ án thông thường hiến thanh ti bĩu môi cứ để họ thích t r a gì thì t r a đi xảy ra chuyện này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 bên nhà sản xuất tuyệt đối cũng không để yên đâu huống hồ đất diễn của hứa thiến hy cũng ít chẳng phải em sẽ nhiều lên sao trực em bốn a i i a sao chị lại yêu em thế chứ tiến h thanh hy đứng dậy em không có hứng thú với phụ nữ già đâu cút bốn h á t chiều chị bảo tiểu từ đưa em tới trường quay đạo diễn thái đợi em mấy ngày rồi đấy vâng Bảy.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 tiến thanh ti k ị c h vào h á y bù cá nhân của cận tuyết sơ nhưng lại chỉ thấy mười hát sáng anh ta út một tấm ảnh tuyên bố trên đời bù không kèm theo bất cứ lời nào chỉ có một tấm hình một người mặc váy đỏ chân trần giẫm trên chiếc xe cũ nát n g n g đầu quay lưng gió thổi tốc làn váy chiếc bóng kéo dài trông như vô cánh bay lên ánh sáng trên đỉnh đầu người đó giao thoa với nhau màu sắc đậm nhạt rõ ràng rất có sức thu hút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 cũng đủ để thấy lực lượng f a n hâm mộ của anh ta kinh khủng đến thế nào t i ế n thanh ti mở c ỏ m phía dưới ra xem đủ loại đoán mò hầu hết mọi người đều hỏi có phải anh đang định tuyên bố yêu đương chương một r n ư ơ i sáu người của anh không ai có thể ư ớ c hiếp được hết mấy ngày không gặp t i ế n thanh ti cũng chẳng thèm đoái hoài tới cô không nghe thấy bất cứ tin tức gì về cô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 từ chín giờ tới mười hai giờ đêm rượu đã nốc đầy một bụng mà nhạc thính phong vẫn không thấy xuất hiện tống thanh nạn nói với khúc kính anh khúc trời cũng không còn sớm nữa ngày mai chúng tôi còn có việc tám khúc kính ngắt lời hắn đ ừ n g đội nhạc tổng của chúng tôi sẽ tới ngay thôi mấy người bất lực đành phải ngồi đ ợ i tiếp ai bảo đại bột còn chưa tới chứ vài tiếng sau cuối cùng nhạc thính phong cũng lững thững đi tới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 dẫu sao bộ phim cũng sắp bấm máy rồi nhà sản xuất vội nói chuyện này là do sơ s u ấ t của chúng tôi là chúng tôi suy nghĩ không chú đáo hai vị yên tâm chúng tôi sẽ khiến cô yến xinh đẹp nổi bật nhất trong buổi họp báo sắp tới chương một r ư ơ i tám yến thanh ti là người của tôi các người đừng h ò n g đ n g vào nhạc thính phong cười lạnh trong lòng làm ăn tử tế ngay từ đầu có phải là được rồi không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 cứ tiếp tục như vậy thì bao nhiêu của cải nhà họ nhạc cũng bị anh bán sạch mất thế nhưng anh vẫn không thể ngăn được cảm giác muốn táng ra bại sản vì yến thanh ti h nhà sản xuất vội vàng nói yên tâm nhất định sẽ không đâu mấy người bên đoàn làm phim lánh hương uống xong mấy ly rượu sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh họ chỉ nghĩ rằng yến thanh ti h là một ngôi sao nhỏ được bao dưỡng nhưng hoàn toàn không ngờ được thái tử nhạc thị lại xem trọng cô tới vậy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 t a nhạc làm được c ư a đây? n h thính phong kéo nhẹ c ả v ạ n biến đi khúc kính ra tới của ngoảnh lại hỏi sếp mấy đồng trên bàn sếp nghe nói là tiền tiếp cô y ế n thường cho sếp à chúng ta đền lại có phải hơi nhiều rồi không nhạc thính phong tóm ly rượu trống trên bàn ném qua khúc kính đã sớm chuẩn bị nên lặn mất rồi bên ngoài khúc kính lớn tiếng anh anh nói xem anh vừa đền tiền Lại đến người, đến chương ó t i ệ t không một trăm bốn mươi chín nhạc thinh phong tao thiệt tao vui đấy nhạc thinh phong tao thiệt mà tao lại vui đấy mày lăn về đây cho tao khúc nhạc ở bên ngoài gào vào mấy chuyện này đều là giang lai、like、nói với em hết cậu ta lắm m ù m nhất